Harry Potter và Hoàng tử Lai chương 14 Felix Felicis Harry có lớp thảo dược vào ngay sáng hôm sau nó đã không có cơ hội để kể cho Ron và Hermione về buổi học tối hôm trước với thầy d u m b l e d o r e trong bữa sáng được vì sợ bị nghe lén nhưng nó đã tóm tắt lại khi bọn nhỏ đi qua mảnh vườn rau nhỏ đến ngôi nhà kính những ngọn gió tàn ác cuối tuần cuối cùng đã qua màn sương mù huyền bí đã quay trở lại và điều này khiến cho bọn trẻ mất thêm thời gian để tìm được chính xác ngôi nhà kính wow đáng sợ thật cậu bé mà ai cũng biết là ai đấy ron nói khẽ khàng khi bọn chúng ngồi quanh một cái rễ cây snagalov xương s ẩ u chủ đề của học kỳ này và bắt đầu kéo găng tay bảo vệ ra nhưng mà tớ vẫn không hiểu tại sao thầy d u m b l e d o r e l ạ i cho cậu xem tất cả những thứ đó ý tớ là nó cũng rất thú vị đấy nhưng ý thầy là gì chứ chẳng biết nữa harry nói nhét vào một tấm bảo vệ dinh dính nhưng thầy nói tất cả điều đó đều rất quan trọng và nó sẽ giúp tớ sống sót tớ thì nghĩ là nó hấp dẫn đấy h e r m o n n nói s ố c sắng rất là đúng khi được biết v o l d e m o r t nhiều nhất có thể nếu không thì làm thế nào mà biết được điểm yếu của hắn thế bữa tiệc gần nhất của cụ s l u g h o l m thì sao harry khó nhọc hỏi vọng qua tấm bảo vệ cao su ồ、oh, nó khá là vui thật đấy h e r m o n n nói lúc này đang đeo kính bảo vệ lên ý tớ là cụ hơi tán nhiều chuyện về những chiến tích nổi tiếng và cụ hoàn toàn muốn lấy lòng mặt larkin vì ông ta là họ hàng quá gần mà nhưng cụ đã cho bọn tớ ăn rất ngon và cụ đã giới thiệu bọn tớ với w i n o k jones w i n o k jones hả ron hỏi mắt nó mở to đằng sau cái kính bảo vệ w i n o k jones đội trưởng đội holyhead harpies đúng đấy h e r moan nói theo tớ nghĩ thì cô ấy quá tự kêu với mình nhưng mà tán gẫu ở đó đủ rồi nhé giáo sư spro u nói cao giọng chạy đến trông rất nghiêm khắc các con đang theo s a o đấy n h á tất cả mọi người đều đã bắt đầu rồi cả ni vô cũng đã có cái kén đầu tiên rồi đấy nhé bọn chúng nhìn quanh chắc chắn rồi ở đó ni vô đang ngồi với đôi môi chảy máu và một vài vết cào dơ giấy ở một bên má của nó nhưng tay lại đang ôm chặt một thứ khó ưa màu xanh đang phập phồng to cỡ quả nho vâng thưa giáo sư chúng con bắt đầu ngay đây ron nói khẽ khi bà quay đầu về phía chúng nó chúng ta sẽ dùng mafiato chứ harry không chúng ta không được hồi m ò n nói ngay lập tức trông có vẻ lúc nào cũng vậy cực kỳ cấu kỉnh với ý nghĩ về chàng hoàng tử lai và những bùa phép của ông ta nào chúng ta nên bắt tay vào thôi cô bé nhìn hai đứa kia ái ngại rồi bọn nhỏ hít một hơi thật sâu và đút tay vào trong cái rễ cây xương s ậ u ở giữa chúng nó bất chợt cử động những cái tua dài đầy gai vụt lên trên đỉnh và n g ố n nguẩy trong không khí một cái đã vướng vào tóc cửa hơm môn và ron đã đánh bật nó ra bằng cái kéo tỉa cây harry đã thành công trong việc tóm lấy vài cái tua và bó chúng lại một cái lỗ đã hiện ra ở giữa những cành cây giống xúc tô này hơm môn thọc tay vào cái lỗ một cách dũng cảm lúc này giống như một cái bẫy ở xung quanh khuỷu tay cô bé harry và ron cùng kéo và vặn những cái tua rất mạnh cố gắng sao cho cái lỗ mở ra lần nữa và h ơ r m o n rút tay ra thoải mái nắm trong tay một cái kén giống như cái của nivo e ngay lập tức những cái tua gai lại tụt vào trong và cái rễ xương s ẩ u lại ngồi đó giống như một khúc gỗ vô tri các cậu biết không tớ không nghĩ là tớ sẽ trồng một cây thế này ở trong giường khi tớ có nhà riêng đâu ron nói Kéo cái kính bảo vệ lên trán và lau mồ hôi trên mặt. đưa cho tớ i cái bát nào? h ơ i m a n n ó i Cầm cái kén thoi thóp g ơ ra xa. Harry đưa một cái ra và cô bé thả cái kén vào trong đó với một vẻ kinh tởm hiện trên mặt. đừng có nản chí chứ, bóp nó ra đi. Bọn chúng là tốt nhất khi còn tươi. giáo sư s p r o u s gọi với sang. Dù sao thì t h m nói n tiếp tục câu chuyện còn g i a n dở của bọn nhỏ tựa như cái khúc gỗ kia chưa hề tấn công gì cả cụ s l a c k h o l sẽ mở một bữa tiệc giáng sinh harry à và cậu không thể trốn tránh khỏi lần này đâu vì cụ đã hỏi tớ i rằng cậu rỗi những tối nào rồi để cụ có thể mở tiệc vào buổi tối mà cậu có thể tham dự harry rầm rĩ lên trong lúc đó Ron đang cố gắng bóp vớ i cái kén ở trong bát ra bằng cả hai tay mình đứng dậy và ép mạnh hết cỡ nó có thể nói giận dữ và đó chính là một bữa tiệc nữa chỉ dành cho những người ưa thích của slop h o l m thôi phải không chỉ cho câu lạc bộ slug đúng rồi đấy h e r m o n n nói cái kén bật ra khỏi tay của ron và bắn vào cửa kính của căn nhà bật ngược trở lại vào gáy của giáo sư s p r o u t và đánh rơi cái mũ cũ kỹ vá c h ằ n vá đột của bà harry đi lấy lại cái kén khi nó trở lại hơi môn đang nói thấy chưa tớ không để đề xuất cái tên câu lạc bộ slug đâu nhé câu lạc bộ slug ron nhắc lại với cái giọng gầm gừ kiểu mô phôi lầm lì thật đấy tốt thôi tớ mong rằng cả hai cậu đều thích bữa tiệc tại sao hai cậu lại không kết bè với maclaken để cho lão s l a g h o l l gọi các cậu là à, vua và hoàng hậu s l a g h a l chúng tớ được phép đem theo bạn mà h e r m o n n nói chẳng hiểu vì lý do gì mà mặt trở nên đỏ ửng và tớ đã có ý định mời cậu đấy nhưng mà nếu cậu nghĩ đó là ngu ngốc thì tớ chẳng làm phiền nữa Harry bỗng chốc ước rằng cái kén ở xa xa một tí để cho nó không phải ngồi ở đây với hai đứa nó không bị để ý bởi hai đứa nó ôm lấy cái bát chứa cái kén và bắt đầu cố gắng tách nó ra bằng cái cách ồn ào và mãnh liệt nhất mà nó còn có thể nghĩ ra được nhưng không may nó vẫn có thể nghe được từng từ của cuộc nói chuyện cậu định mời tớ à ron hỏi với dòng khác hẳn đúng đấy h e r m o n n giận dữ nhưng mà rõ ràng cậu muốn tớ kết bè với m c l a r k i n có một phút im lặng trong lúc harry tiếp tục nện h cái c á n tưng tưng bằng một cái s ẻ n không tớ không muốn thế ron nói l ý nhí harry đánh trượt khỏi cái c á n đập vào cái bát vỡ t a n Reparo, nó nói nhanh chỉ vào những miếng vỡ bằng đũa thần của mình và cái bát lại liền trở lại vụ đổ vỡ này dù sao chăng nữa đã chỉ cho ron và h e r m o n e thấy sự có mặt của harry h e r m o n e rất bối rối và ngay lập tức làm nhặn xị lên xem quyển sách những loài cây ăn thịt trên thế giới của cô bé để tìm cách vác kén của cây snagalov sao cho đúng mặt khác ron có vẻ ngượng ngùng nhưng cũng rất hài lòng với chính mình đưa đây harry hơi moan nói vội vã nó nói rằng chúng ta phải chọc chúng ra bằng một cái gì đó nhọn nhọn harry đưa cái kén trong bát cho cô bé nó và ron cùng đeo kính bảo vệ vào và thọc tay một lần nữa vào trong cái rễ cây chẳng phải là nó quá bất ngờ Harry、nghĩ. nhưng g ĩ n h nó đánh vật với những sợi gai định tóm lấy cổ họng nó nó đã có một ý niệm rằng điều này chẳng sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra nhưng nó không rõ nó cảm thấy thế nào nó và cho đã quá xấu hổ khi nhìn mặt nhau l ặ n g im chẳng có gì để nói với nhau cả nếu ron và hê môn hẹn, hẹn hò nhau rồi lại chia tay thì sao nhỉ tình bạn của bọn nó có phục hồi được không harry nhớ khoảng thời gian vài tuần lễ trong năm thứ ba mà hai đứa nó chẳng hề nói chuyện với nhau nó không muốn trở thành cái cầu đo khoảng cách giữa hai đứa và sau đó nếu như bọn nó không chia tay thì sao nếu như bọn nó trở thành giống như anh bill và chị fleur thì sao và nó sẽ cực kỳ xấu hổ khi đi cùng hai đứa để tốt hơn hết là nó xin rút ra thì hơn Bắt được mày rồi! Ron hét lên, kéo một cái kén thứ hai ra khỏi cái rễ cây trong lúc h e r m o n đã đập được cái thứ nhất ra. Bây giờ cái bát đầy những cái ống quằn quại giống như những con sâu xanh tím tái. Những phút còn lại của buổi học trôi qua mà không có lời nào về bữa tiệc của s l a c h o r n mặc dù Harry đã soi hai đứa bạn mình rất kỹ trong vài ngày gần đây. Ron và h e r m vẫn c h ẳ n g có vẻ gì khác ngoài việc bọn chúng hơi có vẻ lịch sự với nhau hơn bình thường, Harry cho rằng nó sẽ phải chờ để xem việc gì sẽ xảy ra dưới tác dụng của b i a b ơ trong căn phòng chiếu sáng mờ mờ của s l u g h o l m vào cái đêm có bữa tiệc, trong lúc đó dù sao chăng nữa nó cũng có những lo lắng cấp thiết hơn. k a t h y Bell vẫn còn trong bệnh viện thánh m a n g cô. mà không hề có dấu hiệu của việc rời viện có nghĩa là đội g r y f f i n d o r đầy hứa hẹn mà harry đã tập luyện rất cẩn thận từ tháng chín thiếu đi một truy thủ nó vẫn lôi việc thay thế cathy lại với hy vọng cô bé sẽ hồi phục nhưng trận mở màn với s l y t h e r i n đang đến gần và cuối cùng nó phải chấp nhận sự thật rằng cô bé sẽ không thể trở lại kịp trận đấu Harry không nghĩ rằng nó có thể chịu đựng thêm một vụ thử vị trí toàn nhà nữa với một cảm giác hụt h ẫ n chẳng liên quan gì đến q u i d d i t c h nó bắt gặp Dean Thomas sau lớp biến hình một ngày kia phần lớn lớp học đã rời đi rồi mặc dù vài con chim sẻ vàng l i ế u lo vẫn còn bay vù vù trong phòng tất cả đều là sản phẩm của h r m o n chẳng có ai thành công trong việc biến hình ngoài việc biến ra một cái lông từ không khí cậu có thích chơi ở vị trí truy thủ không cá Cả... có chứ tất nhiên rồi Dean nói rất s ố c sắng đằng sau Dean Harry nhìn thấy Seymour Finnegan đang ném quyển sách của nó vào trong túi trông rất bực bội một trong những lý do Harry không muốn hỏi Dean về vụ chơi trong đội là vì nó biết Seymour sẽ không thích mặt khác nó phải làm những gì tốt nhất cho đội và dean đã qua mặt seamus trong những lần tập thử thế thì cậu giao rồi đấy harry nói có một buổi tập tối nay bảy giờ nhé được rồi dean nói vui vẻ nhé harry trời đất ơi tớ không thể chờ để báo cho g i n n y biết được rồi nó vọt khỏi phòng để harry và seamus lại với nhau cái khoảnh khắc không thoải mái này cũng chẳng dịu đi khi một cục phân chim rơi trên đầu Seamus khi một con chim hoàng yến của h e r m o n bay vào qua đầu bọn chúng Seamus không phải là người duy nhất tỏ ra cấu kỉnh với sự lựa chọn người thay thế cho Cathy có rất nhiều lời thì thầm trong phòng học chung về sự t h ậ t là Harry đã chọn hai người cùng lớp với nó vào đội nhưng Harry đã từng chịu nhiều tiếng thì thầm hơn thế này nhiều trong quá trình học ở trường nên nó chẳng hề thấy phiền hà nhưng dù sao cũng vậy áp lực càng gia tăng hơn với việc phải chiến thắng đội s l y t h e r i n trong trận đấu tới nếu g r y f f i n d o r thắng harry biết rằng toàn bộ nhà sẽ quên ngay những lời dị nghị và thề rằng họ luôn luôn nghĩ đội nhà là một đội tuyệt vời nếu bọn nó thua harry nghĩ chua sót nó sẽ phải chịu thêm những lời thì thầm nữa harry chẳng có lý do nào để ân hận khi nó nhìn thấy dean bay tối đó nó chơi rất tốt với g i n n y và d r u m m e l z a những tấn thủ p i g s và Good lúc nào cũng tiến bộ vấn đề duy nhất là ron harry biết rằng ron là người rất thiếu ổn định luôn luôn phải chịu đựng những đòn tâm lý và thiếu tự tin và thật không may bóng dáng của trận đấu sắp tới đã kéo lại tất cả những bắp bên của nó sau khi để vào những nửa tá điểm phần lớn là của guinea phương pháp chơi của nó càng ngày càng thô bạo cho đến khi nó đấm tremeza l r o b b i n s đang bay đến vào mồm đó là một tai nạn tớ xin lỗi tremeza l thực sự xin lỗi Ron hét lên khi cô bé bay lập lờ xuống mặt đấng máu rơi vãi khắp nơi tớ mới chỉ khiếp quá à j e a n y nói giận dữ hạ xuống cạnh d e m e l z a và kiểm tra đôi môi sưng vù của cô bé anh ngốc lắm ron à xem chị ấy trong tình trạng thế nào nè anh chữa được cái đó harry nói hạ xuống bên cạnh hai cô bé chỉ đũa thần vào miệng từ m e l z a và nói ipisky và guinea đừng gọi ron là đồ ngốc em không phải là đội trưởng hư anh thì quá bận bịu i để có thể gọi anh ấy là đồ ngốc và em nghĩ là ai đó nên harry cố gắng để không phá lên cười bậy lên nào mọi người đi thôi xét toàn cục thì đó là buổi tập tồi tệ nhất trong cả học kỳ mặc dù harry không cảm thấy rằng sự trung thực là chính sách tốt nhất khi họ đang tiến gần đến trận đấu tốt lắm mọi người tớ nghĩ là chúng ta có thể đánh bại s l y t h e r i n nó khích lệ và những truy thủ cùng tấn thủ rời phòng thay đồ trông rất vui vẻ với chính mình tớ chơi như là thùng phân rồng á Rồi n nói với giọng trống rỗng khi cánh cửa đóng lại đằng sau guinea không đâu Harry nói chắc nịch cậu là thủ quân tốt nhất mà tớ đã chọn ra r o n a vấn đề duy nhất của cậu là tâm lý nó tiếp tục động viên không ngừng trên đường về lâu đài và khi bọn chúng lên đến tầng hai r o n đã có vẻ vui lên nhiều khi harry mở cái tấm thảm theo để đi con đường tắt bọn chúng thường đi về tháp g r y f f i n d o r bọn chúng nhìn thấy Dean và g i n n y đang ôm chặt lấy nhau và hôn thật mãnh liệt tựa hồ như có keo dính hai đứa lại vậy điều đó giống như có một thứ gì rất to và rộng đ a n g bùng lên ở trong bụng của harry cào cấu bên trong nó những dòng máu nóng như đang trào dâng lên trong não khiến cho mọi suy nghĩ đều lu mờ đi và bị thay thế bởi cái ham muốn man rợ đến muốn ếm đin thành một cục thạch đ a n g đấu tranh với cơn tức giận bất chợt nó nghe thấy giọng ron như từ xa vọng đến ôi trời dean và g i n n y buông nhau ra và nhìn quanh cái gì thế g i n n y nói anh không muốn nhìn thấy em hôn h í t người ta nơi công cộng nhưng mà đây là một hành lang trống không cho đến khi anh thò mặt vào g i n n y nói dean trông rất ngượng nghịu nó ném sang harry một cái cười thiếu thận trọng mà harry không đáp lại như t h ế con ác quỷ vừa mới sinh trong lòng nó đang gào lên ý tưởng đuổi cổ Dean ra khỏi đội ngay lập tức ờ thôi đi, Kinney Dean nói chúng ta trở lại phòng học chung thôi anh đi đi, k i n n y nói em muốn có d à i lời với ông anh yêu quý của em. Dean rời đi tựa hồ như nó không hề lấy làm tiếc khi thoát khỏi vở kịch này thế đấy g i nói n n y gạt mái tóc dài đỏ ra khỏi mặt mình và nhìn chằm chằm vào ron hãy làm rõ mọi chuyện một lần thôi giờ cứ thế về sau đó chẳng phải là để anh xíu mũi vào việc em đi với ai hay làm gì ron ừ đúng rồi đấy ron nói cũng giận dữ như vậy thấy em có nghĩ rằng anh muốn mọi người gọi em của anh là là cái gì g i n n y hét toáng lên g ơ đũa thần ra chính xác là một cái gì hả nó không có ý gì đâu guinea à harry nói một cách tự động mặc dù con quỷ trong nó vẫn gào thét lời đồng ý với ron ồ anh ta có chứ cô bé nói q u á t mắt sang harry chỉ vì anh ta chưa lần nào được ôm ấp một ai cả chỉ vì nụ hôn tuyệt vời nhất mà anh ta có là của g ì muriel ngay ron gầm lên mặt đã qua ngưỡng đỏ và chuyển sang tím ngắt không đời nào k i n n e hét to bên cạnh cô bé em đã thấy anh cùng với flam ước rằng chị ấy hôn anh lên má mỗi lần anh gặp thật là tội nghiệp nếu như anh có hẹn hò và ôm ấp ai đó rồi anh sẽ chẳng bao giờ phiền lòng khi thấy người khác làm vậy đâu ron cũng đã kéo đũa thần của nó ra rồi Harry vội vã nhảy vào giữa hai đứa “Mày chẳng biết mày đang nói cái gì đâu” ron gào lên cố gắng chọn một vị trí để dễ dàng tấn công g i n n y quanh h a r r y vì nó đang đứng trước cô bé hai tay gian rộng chỉ vì anh không muốn làm thế ở nơi công cộng g i n n y hét lên với giọng cười chế giễu cố gắng đẩy h a r r y ra khỏi tầm nhìn “hồn còn p i w i t quyên hả anh hay là anh có một bức ảnh của dì burial giấu ở dưới gối hả mày một vệt sáng da cam bày ngay dưới tay trái của harry và sượt qua g i n n y có vài inch harry đẩy ron bẹp dí vào tường đừng có điên chứ harry đã từng hẹn họ cho chàng g i n n y quát lớn nghe gần như khóc và h e r m o n đã từng trong vòng tay của victor crumb chỉ có mình anh mới coi đó là một thứ ghê tởm ron à và đó là bởi vì anh chỉ có kinh nghiệm của một đứa trẻ m ư hai tuổi và sau đó cô bé chạy vụt đi harry nhanh chóng thả ron ra vẻ mặt của nó trông thật ghê rợn bọn nó đứng đó thở dốc cho đến khi bà norris con mèo của lão rich xuất hiện ở góc tường phá tan sự căng thẳng đi thôi harry nói khi âm thanh bước chân lão fuchs đang lết đến đập vào tai bọn nhỏ bọn nó vội vã đi lên cầu thang và qua cái hành lang tầng bảy trời ạ tránh ra nào r o n sủa vào một cô bé khiến cho nó bật lên sợ hãi và làm rơi lọ t r ứ n g cóc harry chẳng thể để ý đến tiếng v ỡ thủy tinh l o ã n g x o ả n nó cảm thấy bị mất phương hướng c h ố n g mặt bị sát đánh cũng chỉ đến thế này mà thôi chỉ vì đó là em gái của ron nó tự bảo mình mình chỉ không thích nhìn thấy cảnh nó hôn điên vì nó là em của ron thôi nhưng không thể cản được trong tâm trí nó xuất hiện một hành lang vắng vẻ y như thế với nó đang hôn g i n n y con quỷ trong ngực nó rên lên nhưng rồi nó thấy ron gạt tung cái rèm theo và chĩa đổ thần vào harry gào cái gì đó đại loại như đồ phản bội đáng ra phải là bạn chứ cậu có nghĩ là h e r m o n n đã hôn crumm rồi không ron tự dưng hỏi khi bọn nó đến chỗ bà béo harry đã bắt đầu có suy nghĩ xấu xa và phải giật dòng suy nghĩ của nó khỏi một cái hành lang mà nó chẳng hề có sự xâm phạm của ron chỉ có nó và g i n n y với nhau thôi cái gì cơ nó nói ngượng ngập ồ ơm、um, câu trả lời trung thực nhất là phải, phải là có nhưng nó không muốn nói ra dù sao ron có vẻ như mong chờ điều tồi tệ nhất dựa vào khuôn mặt của harry jelly crown nó ủ ê nói với bà béo và bọn nó chui qua cái lỗ sau bức tranh để vào phòng học chung không ai nhắc nhở về g i n n y hay hermione thêm nữa thay vào đó bọn nó chẳng hề nói với nhau một câu nào vào tối đó và trèo lên giường trong im lặng cả hai cùng chìm trong những suy nghĩ riêng harry thao thức một lúc lâu nhìn lên đỉnh màn treo trên giường và cố gắng tự bảo mình rằng cảm xúc của nó dành cho g i n n y chỉ là anh trai em gái mà thôi bọn chúng đã sống có phải không nào giống như anh trai em gái trong suốt mùa hè chơi q u i d d i t c h trơ chọc ron cười rũ rượi với nhau về bill và flame nó đã quen g i n n y từ lâu lắm rồi rất là tự nhiên khi nó cảm thấy mình cần bảo vệ cô bé rất tự nhiên khi nó muốn chăm lo cho cô bé muốn vặt gãy tay điên vì đã hôn cô bé không nó sẽ phải điều khiển cái cảm xúc anh trai em gái đó thôi ron ngáy lên một tiếng ủng ỉn rất to cô bé là em của ron harry tự bảo mình em của ron nó nằm ngoài vùng kiểm soát nó chẳng thể đánh đổi tình bạn của nó với ron lấy bất cứ thứ nào khác được nó đập cái gối của nó cho thoải mái hơn và chờ cho giấc ngủ tới cố gắng hết mức sao cho tư tưởng của nó không l ẫ n vởn quanh g i n n y harry thức dậy vào sáng hôm sau hơi mê m u i và lộn xộn vì một loạt những giấc mơ và trong đó ron đuổi nó với cây gậy tấn thủ nhưng mà đến trưa thì nó lại muốn đ ổ i ron thực tế lấy ron trong mơ còn hơn vì lúc này nó không những lạnh nhạt với g i n n y và dean mà còn coi một h e r m o n bị tổn thương và bối rối nghiêm trọng giống hệt như vậy một cách băng giá và độc đoán còn gì nữa chứ ron đã có vẻ trở nên trong suốt đêm vừa rồi dễ bực mình và đánh đập người khác giống như một con quái tôm đuôi nổ cỡ nhỏ v ậ y harry đã dành cả ngày đó để cố gắng giữ hòa bình giữa ron và h e r m o n nhưng chẳng thành công cuối cùng hơi môn vào giường của mình trong sự tức giận tột độ và ron thì hầm hầm đi vào phòng ngủ nam sau khi nguyền rủa cay độc mấy đứa năm nhất đang co rúm lại chỉ vì bọn chúng nhìn nó cùng với sự mất hết nhuệ khí của harry tình trạng mới của ron cũng chẳng biến đổi gì trong vài ngày sau đó thậm chí còn tồi hơn điều đó còn cộng thêm sự tục dốc thảm hại hơn nữa trong khả năng giữ gôn của nó làm cho nó càng hung hăng hơn để rồi trong buổi tập q u i d d i t c h cuối cùng trước trận đấu vào thứ bảy nó bắt trượt tất cả những cú đánh mà truy thủ thực hiện về phía nó nhưng lại quát mắng mọi người nhiều đến nỗi nó làm cho d ơ m e l già robins bật khóc cậu im đi giờ để cho nó yên p i x hét lên nó chỉ cao bằng hai năm ba ron nhưng lại đang cầm một cái c h à i rất nặng đủ rồi đấy harry gào lên vì nó nhìn thấy guinea đang trừng trừng nhìn về phía ron và vẫn còn nhớ danh tiếng của cô bé vì đã hoàn thành mỹ mãn bùa gậy ba bị gầm lên để can thiệp trước khi mọi thứ còn trong vòng quản lý p i g g cậu đi cất những quả bludger Brad lại đi ăn ý với nhau chút nào hôm nay cậu chơi tốt lắm ron à nó chờ đến khi những thành viên còn lại đi đủ xa rồi mới nói cậu là bạn thân nhất của tớ nhưng mà cậu cứ tiếp tục đối xử với những người khác như thế là tớ cho cậu ra khỏi đội đấy nó thực sự nghĩ trong lúc đó rằng ron đã có thể đánh nó nhưng mà một điều tồi tệ hơn đã xảy ra ron l ế t hết bên cây chổi của nó tất cả ý chí đã biến mất và nó nói tớ xin rút tớ quá tồi cậu không tồi và cậu không được rút harry nói một cách dữ dội kéo ron lại bằng chiếc áo t r ò n của nó cậu có thể giữ g ô n rất tốt nếu như cậu có chuẩn bị tinh thần đó chỉ là vấn đề tâm lý mà cậu đang mắc phải thôi cậu nói tớ i có vấn đề tinh thần à ừ có thể tớ i nói vậy đấy bọn nó nhìn nhau mất một lúc rồi ron lắc đầu mệt nhọc tớ biết cậu chẳng còn có thời gian để tìm một thủ quân mới nên ngày mai tớ sẽ chơi nhưng nếu như chúng ta thua mà chắc chắn là v ậ y còn gì tớ sẽ rời khỏi đội chẳng có gì thanh minh có thể thay đổi được tình hình nó cố gắng tạo cho ron thêm tự tin trong suốt bữa tối nhưng ron đã quá bận rộn với việc cấu kỉnh và cục cằn với h e r m o n để quan tâm đến những gì nó nói Harry lại tiếp tục trong phòng học chung sau đó nhưng sự khẳng định rằng việc ron rời khỏi đội có thể làm cho cả đội tan rã đã phần nào bị phá hoại bởi sự thực là những người còn lại của đội đang ngồi túm lại ở một góc xa rõ ràng là đang bàn tán về ron và ném cho nó những cái nhìn hiểm áp cuối cùng harry đành phải tự làm cho mình cáu dần thêm một lần nữa cốt hy vọng khích bác lòng tự k ê u của ron và rất có thể cả khả năng giữ g o l của nó nữa nhưng cách này xem ra cũng chẳng thành công hơn những lời k í c h lệ ron đi ngủ trong tâm trạng chán nản và vô vọng hơn bao giờ harry đã trằn trọc rất lâu trong bóng đêm nó không muốn thua trong trận đấu sắp tới chẳng phải là vì đây là lần đầu nó làm đội trưởng mà vì nó đã xác định là phải đánh bại draco m a l f o y trong môn q u i d d i t c h kể cả khi nó chưa thể chứng minh được những nghi ngờ của mình về draco nhưng nếu ron mà cứ chơi như nó thể hiện trong mấy lần tập gần đây hy vọng thắng là rất mong manh nếu như có cái gì đó nó có thể làm để khiến ron hòa hợp hơn làm cho nó chơi với khả năng tốt nhất có thể cái gì có thể chắc chắn rằng ron có một ngày tuyệt vời và câu trả lời đến với harry trong một cảm hứng tuyệt vời bất thình lình b ữ a sáng là một sự vụ rất dễ gây náo loạn giống như những lần trước những đứa s l y t h e r i n hít hơi và chế giễu rất to mỗi khi có một đứa nhà g r y f f i n d o r vào trong đại sảnh đường harry nhìn lên trần và thấy một bầu trời xanh ít m â y một đ i ể m tốt đây bàn của g r y f f i n d o r một khối màu đỏ và vàng đã chào mừng khi harry và ron tới harry cười to và vẫy chào r o n nhăn nhó một cách yếu ớt và lắc đầu vui lên đi r o n lavender gọi sang tớ biết cậu chơi tuyệt lắm r o n mặc kệ cô bé trà chứ harry hỏi nó cà phê hay nước bí đỏ cái gì cũng được r o n nói rầu rĩ cắn uể oải vào một miếng bánh mì vài phút sau h e r m o n n vẫn còn rất mệt mỏi vì những biểu hiện khó ưa gần đây của r o h n mà không xuống ăn sáng cùng hai đứa dừng lại trên đường đến bàn của nhà hai cậu thế nào cô bé ướm hỏi mắt chừng ở đằng sau gáy của ron tốt lắm harry nói đang tập trung đưa cho ron một cốc nước bí đỏ của cậu này ron uống hết nhé ron vừa mới đưa cốc lên môi thì hermann nói ngay lập tức đừng có uống cái đó ron cả harry và ron cùng nhìn lên cô bé tại sao không ron nói h e r m o n n lúc này đang nhìn chằm chằm vào harry tựa hồ như cô không thể tin nổi mắt mình cậu vừa cho cái gì đó vào cốc nước cái gì cơ harry nói cậu nghe rồi còn gì tớ đã nhìn thấy rồi cậu vừa mới đổ cái gì đó vào cốc nước của ron cậu có cái chai trong tay kia kìa tớ chẳng biết cậu đang nói cái gì nữa harry nói nhét vội cái chai nhỏ vào trong túi ron tớ cảnh báo đấy đừng có uống hermon nói lần nữa sợ hãi nhưng ron đã cầm cốc lên uống cạn nó t r o n g có một gụm thôi và nói đừng có ra lệnh cho tớ nữa hermon cô bé cảm thấy bị xúc phạm cúi xuống thật thấp để cho chỉ có harry mới nghe thấy cô rít lên cậu phải bị đuổi vì hành động đó tớ không thể ngờ rằng cậu lại làm thế harry à xem ai đang nói kìa nó thì thầm lại gần đây không chửi rủa ai à cô bé lao thẳng ra khỏi hai đứa harry nhìn cô bé chạy đi mà không hề hối tiếc hơi môn chưa bao giờ hiểu được quyết định quan trọng thế nào rồi nó nhìn sang ron lúc này đang lím mép gần đến giờ rồi đấy harry thờ ơ những ngọn cỏ lạnh buốt cào cào dưới chân khi bọn nhỏ băng qua sân vận động thật là may thời tiết đẹp thế này phải không harry hỏi ron ừ ron nói lúc này đã tái xám và trông như ốm vậy g i n n y và t r ờ mèo già đã mặc áo q u i d d i t c h vào và chờ ở trong phòng chờ rồi điều kiện tuyệt vời thật g i n n y nói mặc kệ không để ý tới ron và đón xem gì nào truy thủ vê k é p nhà s l i t h e r i n đã bị một trái bladger đập vào đầu trong buổi tập hôm qua nên không thể ra chơi được v ì quá đau và thậm chí còn tuyệt vời hơn mồ phồi cũng ốm rồi cái gì cơ harry nói chạy vòng qua để nhìn cô bé nó ốm hả bị sao thế chẳng biết nữa nhưng mà quá tuyệt cho đội mình còn gì g i nói n n y rạng rỡ họ đưa harper vào thay thế nó bằng tuổi em và nó cực kỳ ngu ngốc harry cười lơ đãng nhưng khi nó mặc cái áo t r ò n màu đỏ tươi vào đầu óc nó không hề nghĩ về q u i d d i t c h mồ phồi đã một lần nói rằng nó không thể chơi vì bị thương nhưng lần đó nó chắc chắn trận đấu sẽ được rời đến thời điểm phù hợp nhất cho nhà s l y t h e r i n tại sao giờ nó lại chịu để bị thay thế nó phải có phải nó cực kỳ ốm hay là nó chỉ giả vờ đáng ngờ thật phải không nó nói nhỏ với ron mô phôi không ra chơi tớ thì cho đó là may mắn ron nói đã có vẻ sống động hơn và v a thi cũng ra luôn nó là người ghi bàn tốt nhất tớ chẳng thích hay nó nói ngay lập tức khựng lại nửa chừng lúc đ à n kéo cái găng tay thủ quân vào và nhìn c h ầ m c h ầ m vào harry cái gì tớ cậu ron hạ giọng nói vừa sợ vừa thích thú nước của tớ cốc nước bí đỏ của tớ cậu không harry n h ớ lông m à i chẳng nói gì nữa chúng ta sẽ bắt đầu trong khoảng năm phút nữa cậu nên đi giày vào đi bọn nhỏ bước ra trong những tiếng la hét hò reo chói tai. Một đầu sân vận động là màu vàng và đỏ, đầu kia là xanh và bạc. Rất nhiều đứa nhà Hufflepuff và Ravenclaw cũng chia ra. Ở giữa những tiếng la hét và vỗ tay, Harry có thể phân biệt rõ ràng tiếng gầm rú của cái mũ đầu sư tử nổi tiếng của Luna Lovegood. Harry bước tới chỗ bà h o t c vị trọng tài đang đứng sẵn sàng thả những quả bóng ra khỏi hòm chứa đội trưởng bắt tay nào bà nói và tay harry bị bóp chặt bởi đội trưởng mới nhà s l y t h e r i n g ơ quard lên chỗ nào nghe tiếng còi nhé ba hai một tiếng còi cất lên harry và những đứa khác đạp mạnh xuống nền đất lạnh giá và bọn chúng bay lên Harry gào lên ở viền quanh khu đất tìm kiếm trái banh snit và chú ý tới harper lúc này đang bay lập lờ xa đằng sau nó rồi một giọng nói rầm r ỉ khác hẳn với giọng người thuyết minh bình thường vang lên xem nào họ kia và tôi nghĩ rằng chúng ta đều rất bất ngờ với đội hình mà porter đã thiết lập trong năm nay rất nhiều ý kiến với phong độ chập chờn của ronald wesley dưới danh nghĩa thủ môn trong năm vừa rồi cho rằng anh ta có thể bị đuổi khỏi đội nhưng tất nhiên rằng một chút tình bạn cá nhân với đội trưởng đã giúp những lời vừa rồi đã được chào đón bằng những lời dữ cợt và vỗ tay từ nhà s l y t h e r i n ở đầu kia harry nghển cổ quanh cái chổi của mình để tìm cái bột thuyết m ì n h một đứa bé cao gầy n h ô m tóc vàng với một cái mũi hết lên đang đứng đó nói vào cái lo a pháp thuật mà đã từng được sử dụng bởi Lee Jordan. Harry nhận ra Zachary Smith, một cầu thủ của Hufflepuff, mà nó ghét cay ghét đắng. ồ,、oh, đây là cơ hội đầu tiên của s l y t h e r i n đó là ơ q u a r t bay xuống vùng vục và bụng Harry xoắn lại. Weasley đã bắt được rồi. anh ta thỉnh thoảng cũng may mắn chứ tôi cho là vậy. ừ, đúng rồi đấy. nó đúng là thế đấy harry thì thầm tự cười với mình rồi nhào xuống giữ những truy thủ căng mắt ra để tìm dấu vết của quả b á n h snitch đang l ẫ n trốn nửa giờ trôi qua g r y f f i n d o r đang dẫn 60-0. r o n đã có vài cú cứ nguyên ngoạn mục vài cú chỉ bằng đầu găng tay và g i n n y thì ghi đến 4 trong 6 bàn của g r y f f i n d o r Điều này đã làm cho z a c h a r i s thôi đoán già đoán non â m m ĩ rằng hai đứa nhà Weasley được vào đội chỉ vì Harry thích thế và giờ lại quay sang p i t và Kurt. Tất nhiên rằng Kurt không được sinh ra là một tấn thủ. z a c h a r i s nói trực thượng, họ xem ra có nhiều cơ bắp hơn. Đập một quả bladger b vào đi, Harry gọi Kurt khi nó lao đến. nhưng mà kurt thay vào đó đang cười rất tươi đã chọn để đập quả b l u t c h e r tiếp theo vào harper lúc này vừa mới vọt qua harry ở hướng đối diện harry rất hài lòng khi nghe thấy tiếng bụp lờ mờ có nghĩa là trái b l u t c h e r đã tìm thấy đích đúng của mình có vẻ như là g r y f f i n d o r không hề mắc một lỗi nhỏ họ cứ tiếp tục tiếp tục ghi bàn tiếp nữa và tiếp nữa còn ở đầu kia của sân đấu ron đang bảo vệ vòng g o l với sự dễ dàng rõ rệt nó đang thực sự cười và khi đám đông chào mừng một cú đỡ ngoạn mục bằng đoạn điệp khúc đầy phấn khích của một bài hát cũ được ưa thích wesley là vua của chúng ta nó đã chỉ huy dàn nhạc đó từ trên cao nó nghĩ nó là cái gì đó đặc biệt trong ngày hôm nay phải không một giọng cạnh khóe cất lên và harry gần như rơi khỏi c h ổ i của nó khi harper va vào nó rất mạnh và có chủ tâm thằng bạn phản bội của mày bà h o o d đang quay đi chỗ khác và mặc dù nhà g r y f f i n d o r ở dưới gào lên phẫn nộ khi bà quay lại harper đã biến đi rồi vài đau n h ấ t harry đuổi theo nó với ý định nện lại cho nó một cú và tôi nghĩ rằng harper của s l y t h e r i n đã thấy t r a i s n i t c The Chariot Smith nói qua cái loa vâng anh ta đã chắc chắn nhìn thấy cái gì đó mà p o t t e r t h ì không smith đúng là một thằng ngu harry nghĩ nó không thấy bọn chúng va vào nhau hay sao nhưng khoảnh khắc sau đó dạ dày nó gần như rơi khỏi khoảng không smith đã đúng và harry đã sai rồi harper không hề phóng đi một cách ngẫu nhiên nó đã nhìn thấy cái mà harry không thấy Snitch đã i Snitch đ vù vù bay ở trên đầu bọn chúng lóe sáng lấp lánh ở trên nền trời xanh henry tăng tốc gió đang gào thét ở trong tay nó đến nỗi nó chẳng nghe thấy những lời bình luận của smith hay đám đông nữa nhưng harper vẫn còn ở đằng trước và g r y f f i n dor chỉ dẫn có một trăm điểm thôi nếu harper có trái banh trước thì g r y f f i n dor sẽ thua và giờ thì harper chỉ cách đó có vài phút tay nó giang rộng ôi trời harper ơi harry gào lên trong tuyệt vọng m o p h o i đã trả mày bao nhiêu để mày thế chỗ nó hả nó chẳng hiểu ai đã bắt nó phải nói thế nhưng harper đã giả vờ kinh ngạc nó sượt tay khỏi t e s n i t h để cho nó chui khỏi những ngón tay và vọt đi khỏi nó harry thực hiện một cú chộp mạnh về phía trái bóng nhỏ lửng lơ kia và tóm lấy nó đây rồi harry hét lên bay vòng quanh nó lao xuống đất và c a e s s n i t z giơ cao trong tay khi đám đông nhận ra điều gì đang diễn ra một tiếng hò reo vang dội đã gần như nhấn chìm tiếng còi kết thúc trận đấu g i n e y em đi đâu thế harry gào lên lúc này đang bị ép bẹp dí ở trong những cái ôm ở trên không trung đến từ những thành viên còn lại của đội nhưng g i n e y vẫn tiếp tục tăng tốc qua bọn chúng cho đến khi với một cú va cực kỳ mạnh cô bé đập vào cái đài thuyết minh khi đám đông la â n t a i và cười ngặt nghẽo đội g r y f f i n d o r đã đáp xuống bên cạnh những mảnh vụn gỗ mà zacharius đang run sợ yếu ớt harry nghe thấy g i n n y nói một cách vô tình với giáo sư m c g o n a l d đang tức giận quên phanh thưa giáo sư con xin lỗi cười to harry rời khỏi những người khác của đội và ôm lấy g i n n y nhưng mà nó thả ra rất nhanh bất chấp cái nhìn của cô bé nó vỗ tay chào mừng ron ở đằng sau trong lúc tất cả sự thù hằn đều mất đi đội g r y f f i n d o rời r sân đấu tay trong tay tắm vào không khí và vẫy chào những người ủng hộ không khí trong phòng thay đồ c h ậ t nhộn nhịp tiệc ở phòng học chung nhé s e y m u s bảo vậy dean hét lên hồ hởi đi nào guinea de m e a u a ron và harry cùng hai người cuối cùng ở trong phòng thay đồ bọn chúng đang chuẩn bị đi ra thì hơi m o n bước vào cô bé đang vặn vẹo cái khăn quàng cổ của g r y f f i n d o r trong hai tay và trông rất tức giận và kiên quyết tớ muốn nói chuyện với cậu harry cô thở một hơi dài cậu không nên làm thế cậu nghe cụ s l u g h o r n rồi đấy nó bị cấm cậu đang định làm gì thế tố cáo bọn này à ron hỏi gặng hai cậu nói về cái gì thế Harry、hỏi a r r y h quay đi để treo cái áo t r ò n lên cốt để bọn chúng không nhìn thấy nó đang cười cậu biết thừa chúng tớ đang nói về cái gì h e r m o n n nói bực bội cậu đã pha vào nước của ron cái thuốc may mắn trong bữa sáng felix felicis đấy đâu tớ có đâu tớ đâu có harry nói quay lại để nhìn hai đứa có cậu có làm harry à và vì thế mọi thứ trôi qua rất tốt có cầu thủ nhà catherine bị thiếu và ron bắt được tất cả các cứu đánh tớ không có cho vào đâu h a r r y nói cười to hơn nữa nó thò tay vào túi áo và kéo ra một cái lọ nhỏ mà hơi bone đã nhìn thấy sáng nay nó chứa đầy một thứ thuốc vàng vàng và cái nắp vẫn còn bị đóng chặt bởi keo tớ muốn ron nghĩ rằng tớ đã làm vậy nên tớ đã giả vờ khi tớ biết cậu đang theo dõi nó nhìn sang ron cậu đã cứ nguy vì cậu cảm thấy mình may mắn cậu tự làm tất cả đấy nó lại nhét cái chai vào t ú i thực sự là không có gì trong cốc nước bí đỏ của tớ chứ ron sửng sốt nhưng thời tiết tốt và v e z y không thể chơi tớ không uống thuốc may mắn sao harry lắc đầu ron nhìn nó một hồi rồi quay về phía h ơ r m o n giả giọng cô bé cậu cho thuốc felix felicis vào nước của ron sáng nay vì thế nên cậu ta cứu nguy được tất cả các bàn thắng thấy chưa tớ giữ a gôn đâu cần cái gì giúp đâu h ơ r m o n tớ chưa bao giờ nói cậu không thể ron à cậu cũng nghĩ là cậu được uống thuốc còn gì nhưng ron đã vụt qua cô bé ra cửa với c h ổ i thần ở trên vai harry nói vào sự tĩnh lặng nó không thể ngờ rằng kế hoạch lại đi theo chiều hướng này thế chúng ta đi lên bữa tiệc nhé cậu đi đi hermann、bon、nói nháy mắt ngăn để không khóc tớ đang ngán ron lắm rồi tớ không biết tớ phải làm những gì nữa và cô bé cũng phóng ra khỏi phòng thay đồ harry đi c h ậ m chậm lên cái sơn dẫn về lâu đài qua một đám đông trong đó có rất nhiều người đang chúc mừng nó nhưng nó cảm thấy thất vọng quá nó đã chắc chắn rằng nếu ron thắng trận nó và h e r m o n có thể làm lành với nhau ngay tức thì nó chẳng biết làm thế nào để nó có thể giải thích cho h e r m o n hiểu rằng lý do cô bé làm cho ron bực chính là vụ hôn victor crump cũng vì vụ đó xảy ra rất lâu rồi h a r r y không thể tìm thấy h e r m o n ở bữa tiệc kỷ niệm của nhà g r y f f i n d o r lúc nó đến là lúc sôi nổi nhất những lời chào và vỗ tay đã đón sự có mặt của nó và nó nhanh chóng bị vây quanh bởi một đám người muốn chúc mừng rất muốn tống khứ anh em nhà creevy lúc này đang muốn diễn lại trận đánh từ cú này sang cú khác và một nhóm toàn con gái Bao đang bao quanh nó cười ngặt nghẽo bởi lời nhận xét ít buồn cười nhất của nó và nháy nháy mắt phải mất một lúc nó mới có thời gian tìm ron cuối cùng nó đã được giải thoát khỏi romeo d a v a n t đang nỗ lực gợi ý rằng cô bé có thể đến bữa tiệc của s l u g h o r n cùng với nó khi nó đang chui r ú t về phía bàn uống nước nó đi thẳng đến chỗ guinea với arno con phù phì lùn trên vai và con crux săn kêu meo meo đầy hy vọng dưới chân tìm ron hả anh cô bé cười ngơ ngẩn anh ta ở kia kìa một kẻ đạo đức giả bẩn thỉu harry nhìn về phía cái góc nhà mà cô bé chỉ ở đó với tầm nhìn của cả căn phòng ron đang đứng ôm chặt lavender brown đến nỗi khó có thể nói đâu là tay của ai giống như là anh ta đang gặm nhắm cái mặt của cô nàng vậy phải không gindy nói t h ẳ n g nhiên nhưng em cho rằng anh ta phải thay đổi phương pháp thôi một trận đấu tốt đấy anh harry cô bé vỗ nhẹ vào tay nó harry cảm thấy dạ dày nó như tụt xuống nhưng sau đó cô bé lại đi ra lấy thêm bia bơ crookshanks lon ton theo cô bé đôi mắt vàng của nó c h ầ m c h ầ m vào con arnold harry quay đi khỏi ron lúc này xem chừng chưa muốn gặp nó ngay khi cái lỗ chân dung đóng lại với một cảm xúc hụt h ẫ n nó cảm thấy một lọn tóc nâu bù xù lướt qua nó lao lên trước lại vấp phải romeo d a v a n và nó kéo bức tranh bà béo mở ra hành lang phía ngoài xem chừng rất vắng vẻ hơi môn nó tìm thấy cô bé ở cái phòng học không khóa đầu tiên mà nó vào cô bé đang ngồi trên ghế giáo viên một mình trừ một cái vòng toàn những chim sẻ vàng kêu l i ế u lo bay trên đầu cô bé mà rõ ràng là cô vừa biến ra từ không trung harry không thể nào thán g phục khả năng bùa chú của cô bé vào lúc này được ồ chào harry cô nói bằng giọng run rẩy tớ đang tập thôi ừ cái đó、uh, giỏi thật đấy harry nói nó chẳng biết phải nói gì với cô bé cả nó chỉ mong rằng có một cơ hội mỏng manh cô bé không chứng kiến ron rằng cô chỉ đơn thuần rời phòng vì bữa tiệc quá ồn ào khi cô nói với một giọng the thé thiếu tự nhiên ron có vẻ rất thích b ữ a tiệc ờ thế à harry nói đừng có giả g ờ cậu không nhìn thấy nó hermann nói cậu ta có giấu giếm điều đó đâu phải cánh cửa đằng sau hai đứa mở tung trong sự sợ hãi của harry ron bước vào cười ngặt nghẽo kéo lavender bằng t a y mình ồ、oh, nó nói bật lên ngay lập tức khi nhìn thấy harry và h e r m o n ô i lavender nói và cô bé chạy khỏi phòng cười rút rít cánh cửa đóng lại phía sau cô bé có một sự tĩnh lặng kinh khủng đang trào dâng và bùng nổ h r m o n đang c h ầ m c h ầ m nhìn vào ron lúc này đang tránh nhìn vào mặt cô bé nhưng lại nói với sự trộn lẫn kỳ dị giữa sự tự tin và lúng túng chào harry chả biết cậu biến đâu mất h r m o n trượt khỏi cái bàn lũ chim sẻ vàng vẫn cứ tiếp tục l i ế u lo trên đầu cô bé làm cho cô giống như một hệ mặt trời kỳ lạ được làm bằng lông tơ vậy cậu không nên để lavender chờ ở ngoài cô nói khẽ cô ta sẽ không biết cậu biến đ â u mất cho mà xem cô bước c h ậ m chậm và hiên ngang về phía cửa harry liếc sang ron lúc này vẫn đang an tâm vì chẳng có gì tồi tệ hơn thế xảy ra ồ p a g n o một tiếng kêu từ phía cửa vọng vào harry quay p h á t lại để thấy hermon đang chĩa đũa thần vào ron vẻ mặt rất hoang dại lũ chim nhỏ bé đang phóng vụt đi giống như một trận mưa đạn màu vàng về phía r o n lúc này đang kêu lên và che lấy mặt bằng hai tay của mình nhưng lũ chim vẫn tấn công mổ xẻ cào cấu bất cứ phần da thịt nào mà chúng gặp james mốt m e r nó hét lên nhưng bằng cái nhìn cuối cùng đầy hận thù h ơ r m o n đạp mạnh cửa và biến mất ハリー có thể nghe thấy một tiếng nức nở trước khi cửa đóng sầm lại